Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất đánh đá. Càng lớn thì cái đanh đá ấy nó được tôi luyện trở thành một sự hung dữ và chẳng có gì ngạc nhiên. Khi mà kẻ hầu người hạ trong nhà sẽ là những tấm bia hứng chịu những cái cơn thịnh nộ của cô nhiều nhất. Hãy cô thấy ai không vừa mắt là cô lập tức chửi bới lên mà lệ thường thôi theo cái thói quen chỉ cần sau vài câu chửi là những cái trận đòn roi giáng xuống xối xả vớ được cây roi là quất bằng roi vớ được thanh gậy là đập ngay lên lên người đụng cái gì quánh cái đó đụng gạch thì đập gạch đụng cây thì quánh bằng cây đập không thương tiếc mà có một điều ngặt nổi là cô ấy đánh đâu không đánh đập đâu không đập mà chỉ thích đập vô đầu của người ta Phải nói cái sự việc đó đã làm cho cô trở thành như là một cân ác mộng khiếp đảm với người ở trong nhà. Ác mộng là ác mộng thật nha, chứ không phải là nói theo kiểu ví von. Tại vì đã có những người bị cô đập mạnh vào đầu, trúng những chỗ nghiệt mà nằm liệt luôn cũng có, không dậy được cũng có. Và thậm chí có người chết ngay tại hiện trường. Vậy mà cô không có một chút tiếc thương nào cả Đối với những người ấy Cô sai người đem bỏ luôn vô rừng Cho thú ăn thịt hay thịt xương rã ở đó Kệ, cô không quan tâm Phải nói sự việc đó xảy ra là từ thời Pháp thuộc Khi mà địa chủ và chính quyền Pháp cấu kết Rồi bao che cho nhau Cho nên việc gia nhân hay người ở trong nhà mà bị đánh chết Chẳng có ai xử lý cả riết rồi nó thành cái lệ bình thường cái chuyện mà gia nhân bị đánh chết không ai thưa kiện không ai nói gì tới chỉ đem luyện vô rừng hay đem chôn hết chuyện cũng may là cái thời kỳ nô lệ đen tối ấy nó đã chấm dứt sau cuộc cách mạng của tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm đến năm hai mươi bảy tuổi cô đi lấy chồng. Khi đi lấy chồng thì cô chuyển về sống ở bên gia đình chồng. Trời ơi! Ta nói gia nhân trong nhà ai nấy đều mừng vui, họ thấp nhang, họ xì xụp, họ bái tạ trời đất. Không phải gì, người ta mừng cho cổ được yên bề gia thất. Không phải người ta mừng vì đám cưới của cô. Mà nó là niềm vui, hạnh phúc, dở hòa cho tất cả những người già, trẻ lớn, ba, bé, cho tất cả những người ăn kèo ở trong nhà. Phải nói, họ mừng vì thần bình an thật sự đã mỉm cười với họ. Vậy đó, mà vẫn có người không qua được kiếp nạn, dù rằng cổ đã đi lấy chồng. Đi lấy chồng đâu có bao lâu đâu, mới còn năm sau đó. Cái cô chủ nhỏ đi về lại thăm nhà bố mẹ ở chơi mấy ngày thôi. Đâu có sao có mấy ngày hả? Thì khi cô chủ nhỏ đó về Phải nói cổ có nhiều sự thay đổi thiệt. Lấy chồng cũng mấy năm rồi. Một năm nhỉ? Nhưng mà có một cái điều không có thay đổi. Đó là thói quen mà cổ thích dùng cây đập vào đầu người khác của cô cổ vừa về chơi đâu có được hai ngày ba ngày thì có bữa cổ gặp một cái cậu da nô ngồi nghỉ ở dưới một gốc cây cô đi qua thôi cổ thấy cậu ta cứ ngồi đó không có làm việc ha trong đầu nghĩ liền à muốn làm biến đây mà nghĩ chưa có dứt câu trong đầu là máu trong người cô đã sâu lên sùng sục rồi thế là cô lao đến Vừa chửi vừa đánh cậu ta tới tấp Gia nhân thấy hết. Thấy cô chủ đánh hăng quá. Mấy người gia nhân ở gần đó mới đánh bạo chạy lại gian xin cô nương tai. Họ có giải thích họ nói không có đâu cậu này không phải là cái người lười biếng Tại vì cậu ấy bị sốt nặng đuối quá mới ngồi nghỉ một chút thôi. Nhưng mà cậu đâu có nghe càng đánh thì càng hăng máu mà đã trong cơn hăng máu rồi thì đâu có nghe ai phân trần nhất là lời phân trần của mấy kẻ ăn người ở thấp hèn này còn mắt đảo qua đảo lại Tìm... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện